Mẹ bói ngẩn đầu nhìn, cậu sinh viên giông giỏng cao đang đứng ngay bên trái cô, ánh mặt trời chiếu sau lưng anh ta, mẹ bói không trông rõ mặt, cô nhờ mắt nhưng cũng thấy một bóng đen mờ mờ, đầu tóc trói buồn, lúc này chuông vào học trột nhiên vang lên, bóng đen kể chuyển động, gương mặt không còn bị, ngược sáng tóc lên một sức quyến rũ kỳ lạ. Hai hàng lông ngoài rậm, dứng lên chứng tỏ chủ nhân của chúng là người rất nghiêng ngược Trời mắt đẹp đang từ trên cao nhìn xuống, dường như không hề quan tâm tới Mễ bối đang ngồi dưới đất, cặp mò mỏng nhếch lên tạo thành đường công hoàn hảo Rõ ràng là đang tỏ ý mỉa mai, chế xỉu mễ bối Anh ta nhìn chăm chăm, vào đỏ gói trắng muốt đang chảy máu của mễ bối Ánh mắt tà ác như mắt quỷ hút máu Chảy máu rồi Sau đó anh ta lại lạnh nhạt ngước mắt lên Hờ hững buông thêm một câu Chảy máu rồi Dường như hai câu vừa rồi là của hai người hoàn toàn khác nhau vậy Mẹ bói ngẩn người Nhìn người con trai xa lạ Không biết phải làm sao Anh chàng kia nói xong Ứng ngực đi thẳng không buồn qua đầu lại Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẻ lá nghịch ngợm nhảy múa trong sân trường Tràn ngập mùi hương thơm ngát của mùa hè Mẹ bói ngồi dưới đất Máu chảy dọc theo đầu gối xuống chân, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên máu của mẹ bói, một mùi tanh nồng bốc đen khiến người ta phải rùng mình. Chẳng trách, trên thiên đình vẫn nói con người có máu có thịt, tức da một chút là sẽ đau, sẽ chảy máu. Mẹ bói nhìn chăm chú vào vít máu trên chân mình. Nhớ lại cuộc sống không có cảm giác trên thế giới Thầm cảm thấy rằng đau đớn làm cho người ta sát suốt hơn Anh chàng kia đã đi xa rồi Nhưng mẹ bối vẫn còn nghe anh ta lẩm bẩm Khổ nhục kế hả? Trời này cũ lắm rồi Mẹ bối cố nhịn đau Cố gắng cắn gượng đứng dậy Mới phát hiện đã vào giờ học Cả ngôi trường rộng lớn hầu như không còn một bóng người Lẽ nào vừa mới đi học Ngày đầu tiên cô đã bị muộn mẹ bối quên cả vết thương ở chân, cặp khiển lê bước trên con đường nhỏ, hầu như chẳng còn thấy bốn học sinh nào mặc đồng phục đâu nữa. mẹ bối lo lắng đưa mắt nhìn khắp nơi, mồ hôi đầm đìa. có lẽ cô đã lạc đường mất rồi. đột nhiên từ phía xa chợt xuất hiện một vật thể màu trắng đang chuyển động, trông rất giống một học sinh mặc đồng phục của trường. mẹ bối liền mừng rỡ đuổi theo bóng trắng đó, đi theo anh ta nhất định sẽ đến được khu lớp học. Lại gần cô mới nhận ra bóng trắng này, chính là anh chàng có ánh mắt sống hủy hút máu lúc nãy. Anh ta đang ung dung đi đằng trước, miền ngâm bánh mì, ta phải cầm một bịch sữa. bộ đồng phục trắng của anh ta vừa nhào nát vừa giống gió, đầu tóc rối bù như tổ quạ. Mẹ bói cứ lặng lẽ theo ra anh ta, sẽ hết đường này sang đường khác. Anh chàng kia dường như phát hiện ra mẹ bói đi theo mình. Lúc đi qua chỗ rẽ, anh ta còn liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên rồi lập tức chuyển thành dẻo cận, sau đó là tiếp tục sải chân bước về phía trước, mẹ bói nghĩ răng nhịn đau chạy theo. trường báo vào học từ 8 giờ 50, mẹ bói nhìn đồng hồ, đã chỉ sang 9 giờ 20, muốn khóc mà không có nước mắt. Tháng 6 đầu hạ, càng gần trưa, ánh mặt trời càng độc, mẹ bói kéo lê chân bị thương theo anh chàng lãnh mặt phía trước đi khắp sân trường, được một lúc thì mồ hôi ức đẩm nâng áo vô, Chân bị thương là phải vận động liên tục, làm máu chảy càng lúc càng nhiều hơn, nhanh hơn. Đến khi mồ hôi mang theo, mũi chảy xiết và vết thương, mẹ bói mới cảm thấy đau như có mũi dùi xuyên qua tim mình vậy. Lại đi thêm 20 phút nữa, cánh cửa lớn trang hoàng rực rỡ đã hiện ra trước mắt. Mẹ bói thầm nhũ ngôi trường này đúng là lớn thật, sớm biết vậy thì cô đã để ông Tư lái xe đưa vào tận nơi rồi. Ra khỏi cổng, mẹ bói mới ngỡ người, đứa sửng lại. Không đúng, chỗ này không phải là nơi vừa rồi, ông Tư dừng xe hay sao? lẽ nào mình đã đi một vòng xung quanh trường rồi quay trở lại đây? Cô đang nghĩ thì một chiếc taxi mà lục chả lứt qua trước mặt, gương mặt ăn ghét kia thò ra cửa sổ, hả hê cười chế xỉu, bye bye. Khi chiếc xe taxi phóng vụt qua, cuốn theo một cơn gió nóng men mùi xăng nồng nồng, bãi bói mới giật mình hiểu ra, vừa rồi mình đã bị gã đáng ghét kia lượt. Đi cho một vòng, cô móc điện thoại ra xem 9 giờ 50 mồ hôi chảy dài trên lưng mẹ bói, má ở đầu gói vẫn chảy rong ròng. Lúc này, mẹ bói chỉ muốn bỏ học, cô ngọt phịch xuống đất không động đậy. Trong lớp học, cô giáo đang dùng phấn vẽ những ký tự ngoằn hoàng, hoàng trên bảng. cứ như là cuối năm sẽ bình chọn giáo viên xuất sắc lấy tiêu chuẩn là ai dùng phấn nhiều hơn vậy. Sinh viên bên dưới ủ rũ như tàu chuối khô, gật gà gật gù. Lúc này, chợt vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, nhỏ như tiếng mèo cao Cô giáo không nghe thấy, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt sản bài Tiếng gõ cửa vẫn kiên trì vang lên Thưa cô, có người gõ cửa kìa Một sinh viên nam ngồi hàng đầu bực bọ lên tiếng nhắc Lúc này cô giáo mới dường tay phấn Ra mở cửa, đám sinh viên bên dưới cũng nhân cơ hội này Nói chuyện mấy câu Thật rơm rã Em là ai? Cô giáo hỏi, mặt lạnh băng, cô gái trẻ ngẩng đầu, cặp mắt to long lanh nhìn. Cô giáo đầy sợ sệt, cô mở miệng nhưng không phát ra được tiếng nói. Nói đi, em là ai? Cô giáo nói to hơn, ánh mắt các sinh viên trong lớp đều dùng cả vào cô gái mới này, cô rất xinh đẹp. Đám con trai đều cảm thấy ngất ngây, nhưng trên đầu gói trắng muốt của cô lại có một vết máu đã khô, trong đặt lại ở bắp phế, màu máu đã vật trên ngành trắng làm mọi người không khỏi rung mình. Hỏi mà không trả lời, em bị câm mà. Chữ câm thốt ra từ miệng cô giáo như một mũi tên độc gầm thẳm vào tim cô gái, chỉ thấy cô kẻ gợp đầu, cắn chặt môi dưới, đào đớn những hai hàng lông mày lá liễu, lắc đầu rồi lại gật đầu, cả lớp cười ồ lên một sinh viên nam ngồi ở cuối lớp ngẩng đầu lên, cặp mắt lạnh lùng quét qua người cô gái tội nghiệp đứng ở ngoài cửa lớp một lượt, rồi lại gục đầu xuống tiếp tục ngủ, dường như hoàn toàn không có gì liên quan đến mình, dường như anh ta chưa bao giờ gặp cô gái này, dường như người đã hại cô phải tốn công đi vòng quanh trường, cho đến muộn là một người khác vậy. bị cô giáo hỏi dồn, lại bị cả lớp cười nhạo, mẹ mỏi không biết làm sao. Lúng túng đứng đó như gà mắt tóc Đàn mắt sáng như pha lê long lanh Êm đềm như nước hồ thu Trong cổ tích Hả em vẫn không thèm trả lời hả Em nghĩ tôi bắt nạt em chắc Cô giáo rít lên Vừa rồi giảng bài chẳng ai thèm chú ý Bây giờ lại được cả lớp phản ứng Cô ta không khỏi có chút hạ hê đắc ý Trong lớp bắt đầu nổi lên Tiếng nói chuyện rao rao Chột từ phía sau vang lên một tiếng quét Âm ý quá có để cho người khác ngủ không đấy Lớp học lập tức yên lặng như tờ, dường như không ai dám ra sự với anh chàng, vẫn còn đang ngái ngủ như vậy. Mọi người đều nhìn về phía anh ta, không dám thở mạnh. Cô giáo lẩm bẩm định nói gì đó, nhưng cũng không dám thốt ra mấy tiếng. Chỉ thấy anh chàng kia chậm rãi móc điện thoại ra, bấm bấm mấy cái, sau đó câu mài bắn xối xả vào điện thoại ông làm chủ nhiệm khoa kiểu gì thế? Hôm nay lớp luật kinh tế bảy nằm thứ nhất, có phải có sinh viên mới chuyển vào không? chờ ông ba giây để xuất hiện trước cửa lớp, không thì đừng trách. nói xong, anh ta liền dập máy, đuôi nhét, trưa mắt, nhìn xung quanh rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. mẹ vội nghi người ngoài cửa lớp, song ở nhân gian đã 19 chín năm. Đây là lần đầu tiên cô gặp được người nghi ngược như anh chàng này, cô hít sâu một hơi, không khí trong lành, rồi đưa mắt nhìn cô giáo, thấy cô ta mặt tái mét, run rẩy vì phẫn nộ, nhưng lại không lại dám làm gì có sinh viên kia. Quả nhiên, chưa đề 3 giây sau, một thầy giáo cao gầy đã ngoan ngoại xuất hiện ở cửa lớp, ông chạy vào, kéo cô giáo ra mắng một trận, sau đó là niềm nở giới thiệu sinh viên mới chuyển từ đại học Tây Thành tới, rồi thầy chỉ tay vào ghế trống ở hàng cuối, nói với mẹ bối. Mẹ bối, em ngồi ở kia có được không? Mẹ bối nhìn theo ngón tay rung rung của thầy thì thấy ngay anh chàng đang nằm gục xuống bàn ngủ khò khò kia, cô ngoan ngoãn ngực đầu. Trên quãng đường ngắn, từ cửa lớp đến chỗ ngồi, tất cả sinh viên trong lớp đều đưa mắt nhìn cô, có ánh mắt ngưỡng mộ. Có ánh mắt thông cảm thương hại, mẹ bói chậm rãi bước tới bên cạnh ông thần ngủ vừa nổi cáo khi nãy. chuột của mẹ bói cạnh cửa sổ, nhưng cái cười ngồi ngoài này hình như hoàn toàn không để ý rằng mình đang cản thương người khác. Mẹ bói nhớ lại cảnh cả thầy trò, đều rất sợ anh chàng ngay ngược này, trong lòng cũng hơi rung. Không biết có nên anh thích anh ta vậy hay không, nghĩ một lúc lâu cô quyết định cố len vào. Mễ vối có hết sức không chạm phải lương tin ôm thần quá ác này, nhưng lúc sắp vào được bên trong thì lại không cẩn thận để tai quệt phải gốc áo của anh ta. Làm cái gì vậy? Gã ngay người gắt gỗng, rồi lại nhảy dựng người lên làm mễ vối thót mình và phịch xuống ghế trọn tròn mắt lên vì sợ hãi, không dám thở mạnh. Anh ta lườm mắt nhìn mễ vối. Nè cô hả? Gưng lại một lúc rồi anh ta lại quét lên. Áp ảo cô ngồi đây! Chỉ nghe giọng nói cũng thấy anh ta đã hòa hoãn đi không ít, nói xong anh ta lại trở mắt lên nhìn mẻ bối, hình như chợt nhớ ra là cô không thể nói được, bèn quay mặt ra mắng thầy chủ nhiệm khoa, đang cười xương xoe mấy câu, rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Mẹ bó nhìn anh ta chăm chú, lặng lẽ cúi đầu trong tiếng xì xào hả hê khi thấy người khác gặp phải tai họa của đám sinh viên còn lại. Cô lấy sách ra, trong lòng thấp thận không yên, thì thọ lại liếc mắt nhìn trộm, gã cung tay xấu tính. Mẹ bó phát hiện anh ta ngủ liên một mạch cả ba tiết học. Giữa giờ cũng không ai dám làm phiền, mọi người đều ra ngoài hoạt động cho diễn ngân, diễn cốt. Tiết học cuối cùng có một bài kiểm tra nhỏ, mẹ bó đang cắm cúi làm. Không cẩn thận để cùi chỏ thuốc nhẹ vào cánh tay, người cùng bàn đã sang ngủ. Cô tưởng rằng chạm nhẹ một cái như vậy, sẽ không là anh ta chú ý. Có phải cô muốn chết không? Không ngờ anh ta vừa ngước mắt lên đã mắng xa xả, đừng có chạm vào tôi nữa đấy. Mẹ bó sợ hãi, gật đầu đi liệt như gà mổ thốc, rồi vỗ vàng thu mình lại một góc, tỏ ý thân trọng, Phòng học vốn đã yên lặng, tiếng quát của anh ta vì thế gò động làm một lúc lâu mới tan đi. cô giáo trong giờ kiểm tra ngồi trên một sảnh, trừng mắt nhìn ra cửa sổ như đang cố nuốt hết phẫn nộ và vực tức vào bụng, nhỏ nhét để rồi sau đó tiêu hóa đi nợ bài xong đã hết giờ học nhưng buổi trưa mẹ või không về nhà mẹ ở lại ăn cơm trong căng tin trường trong căng tin mẹ või là gặp phải gã cùng bàn đáng ghét lúc này tâm trạng của anh ta có vẻ khá hơn rất nhiều đang ở giữa một đám tiền khô hậu ủng các sinh viên khác sắc mặt hồng hào so với vẻ ủ sủ mệt mỏi ban nãy kiểu như hai người hoàn toàn khác nhau vậy anh ta nhìn thấy mẹ või khẽ lườm mắt lườm cô một cái làm mẹ võ sợ hãi vội vàng cúi đầu Bưng khai cơm bước đi thật nhanh Trong nhà ăn, vang lên một trận cười ồm ả Mang theo vẻ hung hăng, kẹn quấy và thê lương Buổi chiều lên lớp, mẹ bói mới sụt nhớ ra Vừa rồi vì bọn sắp xếp mấy cuốn sáo trình mới là quên cả đến phòng y tế băng bỏ lại vết thương trên đầu gói Bây giờ cứ ngồi gặp đầu gói là vết thương đã đau nhất không thôi Vết thương bắt đầu đóng vẫy Có chỗ máu còn chưa khô, và thịt đỏ hồng hồng như ẩn hiện. Mẹ bói phát hiện trên vết thương, vẫn còn mấy hạt cát, bèn thu chân lên, không người. Cú thắp đầu lao sạch vết thương, thì thoảng lại chưa gặp môi hồng như cánh hoa đào lên. Khẽ thở nhẹ vào vết thương, tạng đá lớn ngủ khi khi bên cạnh, hơi rung rung lên một chút. Mẹ bói dùng ngón tay cẩn thận gạt những kẻ cắt bẩn, nền vết thương ra, một lần lỡ tay dùng sức hơi mạnh, mẹ bối đau đến nỗi phải thở hắt ra. Ui. Tạng đa lớn đang ngủ hừ một tiếng rồi chống tay dậy, ánh mắt như muốn phun ra lửa trợn trừng lên nhìn mẹ bối. Mẹ bối giật mình, khuôn miệng nhỏ hé hốc, vẫn người ra nhìn anh ta cặp chân thon dài đang sờ lên cũng đờ ra đó anh ta liếc nhìn vết thương trên đầu rối mễ bối một kẻ mắt má như định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói gì và lại gục xuống bàn mễ bối thở phào nhẹ nhõm đưa chân lên tiếp tục nửa phút sau đây cô thích cái trò ấy lắm hả anh ta lại chống tay ngồi dậy gắt gỏng với mễ bối mễ bối nghi hoặc tròng mắt nhìn đối phương trong lòng tự nhủ mình có chạm phải anh ta đâu mà cô đừng Đừng có làm vậy ở đây nữa." Anh ta thấp giọng nói. Mây bối nghiêng nghiêng đầu như muốn hỏi. "Tại sao?" Gã cùng bàn khó chịu kia im lặng trong giây lát rồi đột nhiên quét ầm lên, "Chó phát cám, cái đồ ngớ ngẩn." Chó mắt mễ mối hoang mang nhìn chân mình ánh mặt trời chiếu vào lớp học dày chân của trắng như tuyết sau đó cô lại ngước nhìn kẻ nam sinh ngồi bên cạnh hình như anh ta cũng nhận ra mình đã lỡ lời mặt hơi ửng hồng chống tay ngồi ngẩn ra một lúc lâu có vẻ như cảm thấy mình không nên ngồi đây nữa bèn đứng dậy bỏ ra ngoài giáo sư vẫn thao thao bất tuyệt nói về một trường hợp kiện tụng mễ mối tròn mắt lên nhìn ngã cung bàn vỗ mông lạnh đùng bỏ đi mễ mối cứ trốn mắt nhìn nhưng các sinh viên khác thì chẳng hề chú ý vẫn tiếp tục cầm cúi chép bài có người còn quay lại nhìn cô nhún vai một cái tỏ ý chúng tôi đã quen rồi Giờ nghĩ sẽ la 10 phút để mỏi là gặp phải tên đáng ghét ngoài hành lang anh ta cùng một đám sinh viên lớp khác người đi đầu nhương nhương mắt nhìn cô khích sáo một tiếng rồi trêu chọc anh Hi nghe nói con bé này mới chuyển đến lớp anh đúng không còn được xếp cho ngồi cạnh anh nữa phải đó Em cũng nghe có người nhắc đến nó rồi Thì hì Cũng sinh ra trò Hoa hậu trường ta năm nay chắc phải đổi người rồi Đám nam sinh cười đùa Treo chọc mễ bối làm cô xấu hổ đi thẳng Coi như không nghe không thấy Thì đáng tiếc Nghe nói nó là một con bé câm. Người vừa lên tiếng còn chưa nói hết câu Thì đã bị anh chàng tên Hy sở mặt Còn nhanh hơn là sách kia Bùng tay tét cho một cái Anh ta gác sóng quét con bé câm, đã để cho mày gọi ghế hả? Sau này đứa nào dám nhắc đến bà chỗ đó, tao cắt lưỡi Dạ, yeah, vâng, vâng Mẹ vội kiền bước nhanh thêm, cắm đầu đi thẳng Đang học, mẹ vội tìm một chỗ vắng người Ngọt xuống dưới gốc cây, tiếp tục là vết thương của mình Tại sao không vào học y tế? Lúc này, một giọng nói bất thanh linh vang lên, mẹ bói ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy gã ngồi cùng bàn đang thở hổn hển đứng trước mặt, gắt gỏng với mình. Dường như anh ta chỉ biết có một cách nói chuyện duy nhất, gắt gỏng. Mẹ bói luôn cố đứng lên, gẫm người ra nhìn anh ta, chắc anh ta vừa mới chơi bóng về, tráng nằm đều mồ hôi, bộ đồ thể thao trắng cũng ướt đẩm, trên tay đeo một chiếc nịch cổ tai mà vàng nhẹ hiệu ngai mồ hôi là tóc anh ta ướt đẫm khi anh ta cúi mặt lại gần mễ bói một mồ hôi ngay ngáy phả vào mặt cô không hiểu sao mặt mễ bói bỗng đỏ bừng lên đứng trước mặt tên đáng ghét này cô không biết phải nhìn về hướng nào Chờ cô thấy anh ta tháo chiếc nịch cổ tay ra dùng hai tay kéo mạnh mấy cái làm độ đèn hồi của nó mất đi đáng kệ sau đó nói có khăn tay không mễ bói vội lấy trong cặp sách ra một chiếc khăn tay trắng tinh Biết ngay mà, quả nhiên là có, bây giờ chỉ có lũ ngốc mới mang theo khăn tay thôi. Anh ta cầm lấy chiếc khăn tay, lật đi lật lại, cũng sạch sẽ lắm. Được rồi, cô một cái này mà vết thương đi. Mẹ võ định từ chối, trong sách y tế thường có nói làm vậy sẽ nhiễm trùng nhưng nghĩ đến kiểu cư xử thâu bào của người đối diện, cô lại ngoan ngoãn làm theo. Được rồi, đeo cái này ra bên ngoài. Anh ta vừa nói vừa đưa chiếc nền của tay cho vẻ bối Mẹ bối định đưa ngón tay ra đón lấy Thì không hiểu sao anh chàng là gì kia nghĩ gì Nên đột nhiên thu ta lại Cô ngồi đây cho tôi, không được đi đâu hết Tôi ra đây một lát, rồi qua lại ngay Nhất lời, anh ta qua người trẻ mất Mẹ bối cũng ngoan ngoãn nghe lời Ngồi xuống bãi cỏ chờ anh ta 10 phút, nửa tiếng Một tiếng sau, anh chàng ngủ ngột kia má thở hồng học chạy về, trên tay cầm một chiếc nạch cổ tai hiệu này mới tinh, vẫn còn chứa mép. Anh ta đưa mắt tìm kiếm xung quanh, không thấy mẹ bói đâu, liền ảnh cổ lên tìm kiếm, thì trở thấy mẹ bói đi từ đằng xa lại, cô vừa bước tới trước mặt, thì anh ta đã cáo kỉnh gắt lên. Bảo cô đừng đi đâu cơ mà, cô nghĩ lời tôi là gió thỏ bên tay hả? Mẹ bói ăn ức ngước mắt nhìn anh ta, rồi chỉ ta vào vòi nước ở phía kia, sau đó chỉ vào chiếc khăn tay đang ngốn trên đùi, khăn tay khẽ thấm ướt nước, vết thương của mẹ bói cũng đã được rửa sạch sẽ. Anh chàng kia lườm cô một cái, định mắng nữa nhưng lại không tìm được lý do, đành lẫm bẩm gì đó một mình. Có điều sự lo lắng của anh ta dành cho mẹ bói khi nãy, dù sao cũng có chỗ để phát tiếc. Vào xuống đi! Gã nam sinh đáng ghét trợn mắt linh quát mẹ või làm theo như một cái máy nhấc chân lên mẹ või do dự gần ngư mãi đến khi anh ta bực bội quét nên thúc sụt thì cô mới từ từ nhấc chân lên mẹ või trợn tròn mắt nhìn động tác của anh ta nên chân anh ta anh ta tự tay một chiếc nịnh cổ tay mới tinh kia ra bên ngoài vết thương của cô Chiếc cổ tay của kỵ cũng đeo trên tay gã, và cùng bạn khó hiểu tại sao anh ta phải mua một cái mới, hay là anh ta bị bệnh sạch sẽ, sẽ quá mức, mẹ bối nghiêng đầu suy nghĩ. Khi những ngón tay mềm mại của anh ta vô ý chạm kẽ vào da chân mẹ bối, cô chợt cảm thấy trong lòng mình ngỡ ngơ, còn chân thì tê tê như chạm phải điện, cô không quen cảm giác như vậy, đừng rụt chân lại. Động đẩy cái con khỉ gì thế? Cả nam sinh thô bạo sự lấy góc chân trắng hồng của mẹ bói Đông đấy nữa là tôi cho cô què luôn đấy Mẹ bói liền ngoan ngoãn ngồi im cô rất băn khoăn, cữu hoàng tử là con trai của ngọc đế và điện mẫu, nhưng tại sao trước đây khi ở bên cạnh chàng, để bối không hề có cảm giác tê tê như điện giật nay? chàng nghỉ ngợi thì gã năm sinh đã vụng về luồn chiếc nịch cổ tay vào chân cô, kiện tiếng gần vết thương, anh ta lại càng cẩn thận, cô hết sức để nhẹ nhàng hơn, còn luôn mồm nói đau thì phải kêu lên đấy nhé, hơi thở áp êm của anh ta phả vào mặt mễ bói, cặp mắt đang chăm chú nhìn xuống dưới, hai hẹ lông mi khẽ rung đưa nhịp nhàng theo từng tiếng chớp mắt. Chưa thấy đứa con gái nào ngốc như cô cả, đi bộ mà cũng để vấp ngã. Mễ bói cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô chỉ hận mình không thể ráy hai tay giữ chặt trái tim đang đập thình thịt trong ngực mình, để tránh không cho gã nam sinh trước mặt mình. Nhìn thấy vẻ lúng túng của cô, nhưng cô đã thất bại. Này! Nở mặt cái gì hả? Ngã nam sinh mang bó xong, liền ngỡ nâu lên, tình cờ ngửi thấy mùi hương thông thở như hoa đào trên người mẻ bối. biển mùi hương làm cho nghi ngất, lại sợ bị mẹ bối nhận ra, anh ta quát miệng ra mắng luôn. Ai thèm làm mấy cái trò vớ vẩn này cho lũ con gái các cô chứ, nếu không phải nghĩ cô là... Anh ta vốn định nói là con câm Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng của mẹ bói Liền đổi cách nói khác Nếu không phải tôi nghĩ cô là một con ngốc Thì tôi đã không làm mấy trò vớ vẩn này rồi Mẹ bói gước mắt lên nhìn Thật lòng cảm kích vì anh ta đã không nói hai chữ đáng ghét kia ra Anh chàng bị cô nhìn đến phát ngượng gào lên Nhìn cái gì mà nhìn Cô đừng có mà mơ Nói cho cô biết tôi sẽ sống độc thân cả đời đấy tôi Không ngờ một anh chàng tự mãn kêu căng ngang ngược Thô lỗ như vậy mà cũng có mặt đáng yêu Mẹ bói mở tròn đôi mắt đẹp của mình ra nhìn anh ta Khoảng cách giữa hai người rất gần cả nam sinh cảm thấy cô gái đối diện mình Thành tâm như dòng suối tép trên núi trời mắt như vần trăng mới nhũ Ngôi hồng tự cánh hoa đào Đàn da trắng mịn vì xấu hổ và ưỡng hồng lên Cô gái này quả thật đẹp như một tiên nữ Hình như anh ta cũng ý thức được mình hay thất lễ Liền đứng dậy đằm khắn một tiếng Ẩm ừ nói à, Cô tự về nhà đi tôi đi đánh bóng Nói xong chẳng buồn Quay đầu lại cứ thế đi thẳng một mạch Mẹ bói đưa mắt nhìn theo bóng anh ta xa dần Rồi cúi đầu nhìn chiếc nền cổ tay mới tinh. Một cảm giác ấm nắm lan khắp cơ thể Mẹ bói cảm thấy mệt mỏi rã rơi Cô quyết định nằm luôn xuống bãi cỏ Nhớ lại cảm giác kỳ lạ khi nãy Lần đầu tiên cô đỏ mặt Lần đầu tiên tim đập nhanh Lần đầu tiên tê tê như chạm phái điện Lần đầu tiên nhận ra Ánh mặt trời ở nhân gian thật rực rỡ Ánh mặt trời đúng là rất rực rỡ Lúc này, nhiều hình đang ấm áp, khẽ hôn lên tóc cô, biểu tự này, trên chiếc nịt cổ tay một hòa vết thương kia, giống một anh chàng nào đó đang ngoãn miệng cười.